các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. mãi mãi ca xuân mới lý nhí trả lời. tụi em sợ sợ nên không dám học ở đây nữa. ạ có bạn nào bắt nạt trắng hay có thầy cô nào đen nét gì, tụi em cứ mạnh dạn trình bày thầy sẽ xử lý cho. không không phải ạ mà mà chúng em sợ ma. à lớn tướng như thế này mà sợ ma ư? <cười> ma ở đâu? Nó to như thế nào? Chỉ chỗ để thầy bắt ma cho. Anh bật cười thở phào. Hóa ra là cái lý do vớ vẩn, chẳng phải nghiêm trọng gì ghê gớm lắm. Thế rồi ca xuân t h ỏ t h ẻ kể, mặt lấm lét sợ sệt. Tối hôm qua chúng em về phòng ký túc sau giờ tự học buổi tối. Bạn diệu để quên điện thoại trên lớp. bạn ấy rủ em quay lại phòng học tìm lúc ấy tầm khoảng 10 giờ đêm bác bảo vệ đã tắt đèn khóa hết các cửa phòng học bạn diệu lấy chìa khóa của lớp ra mở tìm mãi vẫn không thấy điện thoại đâu bạn ấy bảo có khi điện thoại r ắ t ở túi rơi ở chỗ uống nước rồi cũng nên bây giờ giải lao bạn ấy có đi uống nước hai đứa liền đi về phía nhà bếp để tìm thầy ạ điện ở chỗ ấy giờ này bác bảo vệ đã tắt nên tối thui. Em bật đèn điện thoại của mình lên soi, lũi h u i y tìm một lúc vẫn không thấy. đến lúc chúng em ngẩng mặt lên để về phòng ngủ, c h ợ n tụi em giật mình khi thấy có một bóng đen đứng lù lù ở dưới mái hiên nhà ă n ôi dào, anh ngắt ngang lời ca xuân. tưởng gì, bác bảo vệ buổi đêm đi kiểm tra. chắc bác ấy tưởng tụi em là kẻ trộm l ẹ n vào trường, điên đứng rình thôi mà. đ i ể m tối n h ợ p n h ẹ m nhìn gà hóa quốc có ma tà cái gì? Mai thấy bắt cho vài con ma, cho vào lọ thủy tinh để các em chơi. Thôi về lớp học đi, bỏ ngay cái ma quỷ tào lao ấy đi. Dạ, dạ không thấy. Cai diệu run run nói mặt tái nhợt. Đúng là ma thầy ạ. Bởi vì sao thầy biết không? Ban đầu chúng em nhìn lên. cũng nghĩ ai đó đứng chơi ở đấy, bạn xuân chiếu đèn điện thoại lên xem người nào, thì thấy dáng dấp là một người phụ nữ mặc quần âu màu sẫm, áo khoác màu xanh lá chuối, mặt quay vào bên trong, hướng lưng về t ụ i em, tóc dài xõa ngang vai. nhìn trang phục, bạn xuân bảo chắc là chị hiệu học lớp 1 2 a 3 đứng hẹn hò với anh nào thôi. chúng em tắt đèn, lại tính gần để chiêu trò chị. khi còn cách bóng ấy khoảng hơn chục bước chân, bất ngờ cái bóng ấy quay vắt lại về phía chúng em. Trời ơi! Cả hai đứa ngồi trước mặt anh k ẻ m mà vẫn còn hoàng hốt, mặt dám ngắt, tay nổi ra gà từng đợt. h <cười> a Nhìn thấy con ma không mũi, không mắt, tóc tai rũ rượi chứ gì? Bao nhiêu lần thầy và thầy lợi đã nói với các em rồi. Tụi em ám ảnh, khi nào cũng nghĩ tới. thì mắt mình nó hoa lên tưởng tượng ra vậy. Thôi, cái lý do sợ ma mà nghỉ học thì lãng xẹt. Đem đồ lạc lại phòng ở, rồi lên lớp học ngay và luôn cho thầy. Thầy, tụi em sợ lắm. c a Xuân vẻ mặt nhợt nhạt kể tiếp. Không phải thấy như thầy nói đâu, mà là mà làm mắt cô nhúng quay ra nhìn chúng em cười cười hại lắm. Em vội ném c ả điện thoại muốn két lên. nhưng cứng cả miệng không thể kêu nổi. Hai đứa ủ té chạy về phòng, chụm chăn kín mít, không dám kể với ai. Hôm nay tụi em dọn đồ về luôn, thì gặp thầy. Anh nghiêm mặt nói: thứ nhất, các em không thể kể chuyện này cho các bạn. Chắc chắn không phải ma đâu. Các em kể một rồi một đồn mười, các bạn hoang mang hoảng loạn. Thứ hai, các em quay lại lớp học cho thầy. còn tối nay thầy sẽ ra chỗ uống nước bắt còn ma cho các em xem chắc chắn bạn nào đó giả dạng hù dọa các em thôi thầy mà bắt được thì kỷ luật luôn chứ dọa ma quỷ làm người khác sợ hãi là không thể được anh t r ấ n an tinh thần rồi động viên hai đứa trở lại lớp thực ra nguồn cơn là như thế này nhấp một ly rượu anh tổng kể tiếp cách đây hơn hai năm Công an kinh tế có vẻ điều tra các khoản thu chi của nhà trường theo đơn tố cáo của một giáo viên. Công an điều tra nghe đâu được khoảng 2 tháng, thì cô nhung kế toán của trường treo cổ tự tử chết ở nhà ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện a u d i o n e t